Tập 4, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. thầy thìn lấy mắt kính đeo lên rồi nhìn vào trong tô nước có điều thầy không nhìn thấy sừng trắng như lời của ông tuấn nói mà chỉ thấy một làn khói màu trắng đục đang bay là là trên mặt đất phía cổng làng có mấy con chim mỏ đỏ đang đau đáu nhìn về ngôi làng thầy thìn bỏ kính mắt xuống rồi lẩm bẩm sao lại có nhiều thần nanh màu đỏ như vậy chứ chẳng lẽ ngôi làng này thầy bỏ lửng câu nói rồi quay sang mở điện thắp hương khấn cậu bảy thầy đứng đó lẩm bẩm rất lâu ông tuấn ngồi trên nhà không nghe được thầy thìn nói gì một lúc sau thầy thìn gọi ông tuấn xuống điện thầy thay một bộ quần áo nâu ngồi giữa điện gõ chuông ông tuấn quyển lại bên cạnh bất chợt thầy thìn hỏi làng nhà ông đã gây ra chuyện động trời gì vậy tại sao lại oán khí ngút trời như thế ông tuấn điện đáp bẩm thầy chúng tôi xưa nay chỉ quanh quẩn trong làng b à còn t r ầ n chất làm lũ kiếm b i ế n cơm t h ậ t sự là tôi không hiểu ý thầy tôi vừa thấy oán khí trong làng cũng rất nặng tôi không chỉ nhìn thấy một thần nanh màu đỏ mà còn rất nhiều ông có biết điều đó có nghĩa gì không xạ tôi người trần mắt thịt nên không thể hiểu được ý của thầy bình thường thần trùng chỉ là một con thần n anh m ỏ đỏ đã phải vất vả chấn trùng đằng này làng ông lại vô số thần n anh m ỏ đỏ việc chấn phải cực kỳ khó vậy trong sự chúng tôi nhờ vào thầy giúp đỡ thầy có cậu bảy dựa bóng nên là trên thông thiên văn dưới t ư ợ n g địa lý mong thầy mở lòng từ bi giúp cho làng chúng tôi chị e là hôm nay làng ông lại gặp kiếp nạn rồi nạn này có liên quan đến khói chắc chắn là c o n lửa vậy vậy có cách nào không thầy thầy ơi làng tôi mất bốn người rồi bây giờ làm thế nào đi hả thầy sợ là chúng ta muộn mất rồi đêm nay làng ông nhất định sẽ y ra hỏa hoạn chết không phải là một hai người đâu Âu tuấn liền run rẩy thưa thầy làm sao đây thầy làm ơn tìm cách cứu chúng tôi đến giờ phút này tôi không biết phải làm sao nhưng mà tôi cố gắng ngăn chặn thềnh anh m ỏ đỏ bắt những người tiếp theo Dạ tôi với ông đến làng của ông ngay bây giờ ông phải nhanh chóng cảnh cáo bà con hết sức cẩn thận c ù i lửa còn những vấn đề khác chúng ta từ từ giải quyết thầy có thỉnh cậu bảy theo không ạ ông không tin vào khả năng của tôi d i tôi nào có ý đó vậy chúng ta đi thôi ông tuấn ra khỏi điện con sáo nhìn thấy lại nhảy loạn lên chết tiệt chết sạch chết sạch ông tuấn sửng sốt chỉ tay về nó rồi nói thầy ơi thầy nghe con sáo nói gì không ạ thầy thìn thở dài lấy một chiếc bao màu đen bọc lại lồng của con sáo rồi mắng mày im miệng lại đi tự dưng nói bậy bạ cái gì vậy con sáo bị bịt lồng che ánh sáng lại nó đập cánh liên tục rồi nói chết sạch chết sạch chết sạch thầy thìn lấy một bộ quần áo kèm theo một chiếc bà l ù lớn buộc lên xe rồi g i n g đi thôi chúng ta phải tới đó càng sớm càng tốt đường xa ông tuấn kể lại cho thầy thìn nghe câu chuyện của l à n g mình kể cả việc cầu chín chỉ điểm tìm người tu tiên thầy thìn liền đáp người t u t i ê n hữu duyên sẽ gặp nếu không nhanh chóng chấn t r ỉ n g mà cứ đợi người tu tiên thì e là là n g ông xương trắng đầy đầm vâng ạ may mắn mà tư hữu duyên lại gặp được thầy là có người chỉ đường không phải tự nhiên mà chúng ta gặp nhau âu cũng là cái nghiệp của mỗi người tôi đến giúp ông cũng là có người cậy nhờ là ai đã n h ờ cậy thầy giúp chúng tôi à t h i ệ n c ờ bất khả lộ thầy t h i ệ n không tiết lộ chuyện ai đến nhờ thầy ra tay cứu giúp ông tuấn cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng đạp xeo về làng thầy t h i ệ n đi đến cổng làng cảm nhận luồng âm khí nặng nề bao quanh ông tuấn thấy sắc m ạ n h của thầy thay đổi thì bèn hỏi c á i chuyện gì vậy thầy tôi cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ vâng ạ cái cô m à nữ kia cũng đã từng nói như vậy khi đến đây ông từng cứ giúp m à nữ cứu con vâng ạ đúng là không có chuyện gì giấu được thầy tôi chỉ biết những gì tôi thấy có những cái chuyện tôi không giỏi như ông nghĩ đâu thầy thìn xuống xe cầm theo chiếc la bàn bước vào trong cổng làng đánh giá một h ồ i rõ là phong thủy của mảnh đất này khá tốt tại sao lại có âm hồn nhiều như vậy chắc chắn trong làng đã xảy ra chuyện gì trong làng xảy ra chuyện gì vậy thầy tôi thực sự là không hiểu được thầy nói gì cả đi chúng ta tích đình làng ông xem sao mọi người đang tụ tập ở đó chở ông về đấy ông tuấn lập tức lên xe dẫn đường cho thầy thìn quả nhiên bà con dân làng vẫn tập trung ở đình bàn chuyện về thần trùng cổ m á u t h ấ ông tuấn đưa được người về thì mừng rơi cả nước mắt thầy thìn nhìn về phía cổ m á u cúi đầu chào đầy tôn kính cổ m á u tới bắt tay của thầy thìn quy h ó a quá quy h ó a quá cho làng chúng tôi thầy thìn liền đáp cụ ơi cụ đừng nói vậy còn cũng như cụ thôi để muốn mọi người bình an vượt qua t à i kiếp lần này người dân thấy thầy thìn thì nhao nhao cả lên một người nhận ra thầy thìn đứng dậy thì b i n hô thầy thìn này là cậu b ầ y úp bóng đấy tôi từng đến nhờ cậu b ầ y một lần thầy thìn nhìn về phía người vừa lên tiếng tự nhiên đôi mắt của thầy chuyển màu sở v i ề n đúng lúc bị cụ m á u thu vào trong tầm mắt cổ quay sang nhìn chú phong vừa lên tiếng nhận thầy t h i ề n b ấ t c h ờ n đầu óc của cụ củ cũng quay xuống tự nhiên đôi mắt cụ cụ củ mở đi cụ lắp bắp chuyện chuyện gì vậy cháy có cháy ư thầy t h i ề n nhìn sang cụ m á u gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nhận định của cụ củ. cụ m á u đau lòng ôm mặt trời đất ơi sao lại như vậy chứ Âu tuấn phát hiện ra sự bất thường của thầy t h i ề n và cụ mão t h i ề n liền mau miệng hỏi hai người đang nói chuyện gì vậy có chuyện gì sao cụ mão thở dài âu thì cũng là số trời đêm n à y chị e làng ta lại không được yên giấc những người dân đứng xung quanh nghe thấy cụ mão nói vậy thì xì xào bàn tán một người liền đánh liều hỏi cụ mão nói rõ đi cô cứ úp mở như vậy chúng tôi làm sao biết m à t lần cụ mão liền đáp bàn c h ư a tất cả đều nghe được tiếng vọng hang rắn đúng chứ tôi đã nói là đêm nay làng ta chắc lại gặp tài kiếp vừa nãy tôi đứng nhìn thấy lửa sợ rằng sẽ có người chết do lửa thiêu ông tuấn liền s ừ n g sốt c ô nói sao à trưa nay lại có tiếng vọng ở hang rắn phải tiếng vọng v ừ a vặn lúc mười hai giờ mười bảy ông trường thôn à những người có mặt ở đây cũng đang nghe thấy lần này không phải mình tôi nghe được nữa rồi ông tuấn thầy thìn khó hiểu nhìn mọi người câu mão liền kể lại c h u y ệ n tiếng vọng từ hang rắn cho thầy thìn nghe thầy đứng ra sân đình nhìn về rãnh núi mà mọi người chỉ cho mày không thể chỉ là ngẫu nhiên của tiếng vọng đó trước đây làng mình chưa khi nào nghe được tiếng vọng đúng không tất cả đều xác nhận thầy thìn lấy la bàn ra xác định phương hướng của rãnh núi rồi nói lạ thật điều này đúng là rất lạ c ậ u mão tiến lại gần thầy thìn rồi đáp tôi cũng từng gieo quẻ nhưng không được chẳng hay thầy được cậu bảy dựa tài giỏi hơn tôi thầy có thể soi ra được không thầy thìn lắc đầu cất la bàn vào túi đoàn thầy nói với lại bà con tôi may mắn được cậu bảy dựa bóng hôm nay tôi được ông trưởng thôn mời vì làng giúp bà con trấn trùng hiện giờ phải chuẩn bị canh đàn tuy nhiên giờ đã muộn không có giờ tốt nên phải chuyển sang ngày mai có điều tôi vừa thấy ẩ m khí trong làng quá nặng nề chỉ e là đêm nay lại có bến mọi người hết sức cẩn thận với vấn đề củi lửa tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong đêm người dân thấy vậy thì nhao nhao cả lên sao lại như vậy chứ ý của thầy nói đêm nay trong làng có cháy cầu mão liền lên tiếng thầy thì nói không sai đêm nay chắc chắn làng ta sẽ có hỏa hoạn tôi cũng cảm nhận được điều ấy đoạn c u chỉ vào chú phong rồi nói nhất là cái nhà chú phong kia nhất định phải cẩn thận hơn nhiều chú phong liền bật cười mà đáp cổ nói thế nào chứ nhà con có cái gì mà lo cháy bảo nhà nào vách lá máy dơm cháy cho cam chú phong không tin chuyện xảy ra hỏa hoạn ở nhà mình bởi nhà chú máy ngói từng gạch nếu bảo cháy thì quả là rất khó âu tuấn liền nhắc nhở c u mão đã nhắc nhở thì tốt nhất chú phong đừng chủ quan chứ quên rằng làng mình đang gặp họ a thần t r ù n g không có gì là chắc chắn cả nhắc đến thần t r ù n g thì lập tức mọi người đều im m ắng chú phong liền đáp được vậy giờ tôi về nhà trước có bao nhiêu độ chứa được nước tôi sẽ đem vào nhà dự trữ vậy ông yên tâm chứ ông tuấn liền nhắc giờ có thầy t h i ề n đến làng ta c h ấ n trùng ngày mai sẽ lập canh đàn vì vậy bà con nhớ cẩn thận bảo vệ chính mình trong đêm hôm nay nhớ là ai cũng mang theo gương ở bên cho an toàn ông tuấn dặn dò bà con rồi kêu bà con giải tán thầy thìn dặn dò ông tuấn dựng dạp tại sân đình sắm lễ theo yêu cầu ông tuấn giao việc cho mấy người trong thôn rồi mời thầy thìn về nhà mình nghỉ ngơi dù sao thì thầy thìn cũng ở lại thôn làng đêm nay để sáng mai cùng chuẩn bị canh đàn từ sớm bà tém thấy chồng về cùng với người lạ thì đón ngay là người tu tiên bà chạy vội ra mở cổng tay bắt mặt mừng tuy nhiên chưa kìm ra đến nơi thì mắt của bà đã hoa lên trước mắt của bà hiện lên một mảng t ố i đục bà bị mất phương hướng ngã bình xuống đất ông tuấn chạy lại đỡ vợ bà tém bà sao vậy sao tự nhiên lại ngã thể t h i ệ n thấy vậy lấy gương l ộ i chiếu lên trời bắt ánh sáng chiếu sang người của bà tém đoạn thể dục ông tránh qua một bên đi bà ấy có thể sẽ bị kích động làm hại tới ông bây giờ đấy ông tuấn vội vã buông người của bà tém ra quả n h ì n đôi mắt của bà tém long lên nhìn vô cùng đáng sợ bà gầm người trong miệng như thể còn thú dữ cái đầu lắc lắc từ bên này qua bên kia kêu k h ủ n g khục đôi tay liên tục cào về đằng trước thầy thìn chiếu thẳng ánh sáng về đôi mắt bà tém gạo lên đầy đau đớn hai tay của bà ôm chầm lấy mặt mà gào lên hai mắt nhắm nghiền không dám mở nhanh như cắt thầy rút cây gậy trong chiếc ba lô nhắm thẳng về phía bà tém m à đập thật mạnh bà tém liền rú lên g â y sợ rồi gã gục xuống đất ông tuấn liền hoảng hốt thầy ơi vợ tôi sao rồi thầy t h i ệ n đưa tay ra nghèo cho ông tuấn không đến gần đoạn thầy chậm rãi bước tới bên bà tém đặt chiếc gương lên đầu rồi hô xuất lập tức cơ thể của bà tém gọng lên một cái rồi từ từ nằm xuống thầy thìn liền g ụ c nhanh đưa bà ấy vào nhà đi chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu ông tém vội vàng đỡ vợ dậy người của bà tém mềm như l à bún gương mặt của bà phờ phàng đưa mắt nhắm nghiền ông tuấn phải khó khăn lắm mới đưa bà vào nhà thầy thìn một mình bên ngoài xử lý vong hồn mới nhập vào bà tém b à n nãy thầy bước vào trong nhà nhìn căn nhà một lượt rồi nói có người nào mở đường cho phong hồn vào nhà ông ông tuấn liền ngạc nhiên sao n h à tôi được cầu chín chỉ điểm giấc mũi hột quanh nhà phong hồn lại có thể vào được chứ ông suy nghĩ lại mọi việc nhớ t i ế t chuyện ban sáng có nhờ cụ mão qua xem tình hình của bà tém rồi lắc đầu lạ thật tôi dặn bà ấy ở yên trong nhà rồi lúc sáng còn nhờ cụ mão qua tận nhà xem xét tình hình của bà ấy cụ mão chắc chắn không có vấn đề gì tuy nhiên vong hồn có thể n h ậ p vào bà ấy như vậy chứng tỏ bà ấy đã ra khỏi nhà hoặc có người có khả năng dẫn vong hồn vào nhà vậy bây giờ nó đâu rồi thầy cái vong hồn đó nó đâu rồi liệu nó có n h ậ p vào bà ấy nữa không tôi đuổi nó đi rồi cậu đã đóng lại cửa âm khí sẽ không có vong hồn nào vào nhà được nữa vâng ạ cảm ơn thầy nhiều lắm nếu như hôm nay không có thầy không biết gia đình tôi còn xảy ra chuyện gì ông nấu cho bà ấy một nồi nước lá thơm tắm rửa tẩy trần cho bà ấy từ từ bà ấy sẽ khỏe lại ông tuấn lập tức đi chuẩn bị nồi nước tẩy trần cho bà tém thầy thìn thì đi bộ ra ngoài ngõ nhìn n g õ xung quanh đánh giá một lượt thầy quay vào nhà lấy giấy trải ra bàn vẽ một vòng âm dương rồi đưa cho ông tuấn ông dán nó lên hai cánh cửa đi nhà lại sắp có khách tới thăm rồi ậu tuấn dán lên thì ngoài ngõ quả nhiên có tiếng lóc cóc xe đạp thím i thanh vừa tích c ầ m đã gọi lớn bác cả tình hình bác tém sao rồi em vừa mới nghe mọi người nói chuyện là bác ấy bị p h o n g ám em phải chạy tới hỏi thăm xem tình hình thế nào ậu tuấn bước ra cửa tuy nhiên trước mặt của ông l à có một lớp x ư ơ n g mờ chắn lại ông quay sang nhìn thầy thìn thầy chỉ cho ông rồi nói ông nhìn cho kỹ vị khách kê đi đó là thím i thanh em dâu tôi ông nhìn thật kỹ vào ông tuấn nhèo đ ô i mắt nhìn thím thanh lại mang khuôn mặt c h ẳ n g chịt tia máu đỏ ông liền ấp úng cái gì vậy sao thím ấy bây... em g i à u cuồn cũng bị ám rồi giờ ông ở yên trong nhà đừng ra khỏi cửa nếu bà tém tỉnh dậy ngăn không cho bà ấy ra ngoài tôi sẽ đối phó với nó ông tránh tuyệt đối đừng nhìn vào mắt của nó thầy thịn lấy một sợi dây đỏ trong túi thầy xịn vào nó một thứ nước gì đó hơi ngại ngái ông tuấn người thích mùi liền hắt gì liên tục nước gì vậy thầy sao mùi nó khó người quá vậy ông bịt mũi lại đi đừng có người nhiều nói xong thì thầy thìn bước ra ngoài thím thành thích vậy vui vẻ chào bác bác tới chơi ạ thầy thìn liền gật đầu cậu thành mới tới chơi thím thành kéo liếc mắt nhìn về thầy thìn rồi sợ sệt quay sang hướng khác thầy thìn nhanh tay dùng sợi dây quất lên người của thím t h à n h thím bị đánh bất ngờ cho nên liền thiết lên cái ông này ông làm cái gì vậy tại sao đánh tôi thề t h ị n không đáp c ơ n liên tục khuất dây về thím thanh quả nhiên khuôn mặt thím càng ngày càng đỏ tím rồi chuyển sang sắm n g ắ t ông tuấn không tận mắt chứng kiến thì không thể tin vào mắt của mình bà tém ngồi bật dậy hỏi tiếng gì vậy sao lại có ai la hét như thế ông tuấn chạy tới đỡ lấy vợ rồi hỏi han bà tỉnh rồi hả thầy đang đuổi vong bà đừng ra ngoài bà tém dựng ư như hiểu ra vấn đề cho nên ngồi yên trên giường không dám bước xuống đất bà liền hỏi ai vậy ông sao nghe tiếng giống như là thím thanh vậy thì còn ai vào đây nữa thì m ấ y cũng bị vong ám như bà rồi trời đất sao có thể chứ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tôi đón được thầy thìn về thầy ấy đang đuổi vong chúng ta bây giờ yên ở trong nhà được rồi phía ngoài sân thím thanh bị quất cho đ i ê n tục cơ thể bắt đầu nắc lư rồi từ từ ngã xuống giọng nói như là van xin xin thầy tha cho tôi tôi không dám nữa vòng kia ở đầu tên tuổi thế nào tại sao lại ám theo người phụ nữ này tôi tôi bị người ta bắt ép không theo thì bị nhốt bị đánh đập khổ quá cho nên tôi phải làm vậy ai ép vòng không nói được nếu nói ra tôi sẽ hồn tiêu phách tán thầy thìn liền t r a o mày vậy thì ta cũng đánh cho người hồn p h i ê u phịch tán thấy thầy quất roi liên tụm t i ế m t h a n h lăn lộn dưới đất rồi đột ngột nấc lên một cái máu ở miệng trào ra cảnh tượng nhìn đến là khiếp đảm thầy thìn ngưng tay lại dùng sợi dây đỏ trói chặt người t i ế m thanh người không khai đúng không vậy ta sẽ cho lửa đốt n g ư ờ i xem n g ư ờ i h o à n cố đến mức độ nào thầy vào nhà lấy trong tú i ra chiếc bật lửa kèm theo bột tờ chú thầy đốt lên hơi t r ư c mặt của thím thanh hai mắt của thím thanh trợn lên rồi ngất lịm phong hồn lập tức bị xuất ra ngoài có điều ngay lập tức nó bị một quầng sáng thu vào trong thầy thìn nhìn theo vầng ánh sáng thì nhíu mày lạ nhỉ sao lại có pháp bảo thu hồn ở đây ô n tuấn ở trong nhà suốt sáng không yên thầy cởi sợi dây cho thím thanh rồi gọi ông bà ra dìu người đó vào đi phong hồn bị bắt mất rồi hai ông bà tuấn tém chạy vội ra đỡ t h i ế m thanh t h i ế m ấy đang nằm bất tỉnh chẳng biết chuyện gì xảy ra lúc thầy thìn lấy chiếc khăn úp lên mặt t h i ế m ấy d ù n g mình tỉnh lại t h i ế m liền ngơ ngác ờ, sao em lại ở đây bác tuấn liền hỏi t h i ế m không biết chuyện gì xảy ra sao t h i ế m thanh ngồi nhìn ngôi nhà một lượt rồi đáp không em đi đám ma mà nhỉ sao em lại ở nhà hai bác em đến đây bằng cách nào ông tuấn chỉ ra chiếc xe đạp ở ngoài sân thím đạp xe đến đây thực là thím không nhớ chuyện xe đạp ban nãy sao bà tém g i tay vào chân của thím thành rồi hỏi thế t m có đau không thím thành lắc đầu đáp sao lại đau ạ mà có chuyện gì vậy các bác thầy thịn liền đáp ngắn gọn cậu mới bị vong ám vong này nặng hơn vong ám bà tém cho nên cô không biết gì nó dường như quá quen thuộc với mấy người cho nên ngay cả hành động lời nói cũng bắt chước giống y c h a n g bà tém lúc này liền than trời đ ấ t sao tay họa lại giáng xuống nhà chúng tôi thế này thầy ơi xin thầy hãy cứu đ i chúng tôi thế này làm sao chúng tôi sống được chứ không phải chỉ có hai người bị ám v à o còn có rất nhiều người khác cũng bị vong ám tại sao lại như vậy ạ ông tuấn hỏi vậy thì có phải là mắt trùng không thầy nó sẽ lây lan từ người này sang người khác nếu mà họ nhìn t r ú n g mắt trùng nhưng mà cô thanh cô ấy sao lại bị vong ám có thể là cô ấy đã nhìn t r ú n g mắt của ai đó c ũ n g đã bị m ắ t trùng không hẳn là phải nhìn t r ú n g mắt thần nanh màu đỏ đáng sợ quá vậy thì chúng ta biết ai nhiễm mắt trùng để tránh chẳng phải có gương lục g i á c c ầ u chín đã chỉ điểm cho mọi người bây giờ tốt hơn hết mọi người hạn chế ra ngoài luôn mang theo gương lục g i á c ở bên người vâng ạ chúng tôi sẽ mang theo gương ông tuấn sực nhớ tới thím thanh bèn hỏi gương của thím đâu thím thanh liền ngạc nhiên gương nào vậy bác em biết gì đâu ông tuấn liền chào mày sáng nay tôi phát loa cả tiếng đồng hồ mà thím không nghe thì gì hả rồi bọn thằng b a y đâu nó không phát gương cho thím sao thím thanh liền lắc đầu không em không biết gì cả lạ i nhỉ sao chúng nó lại bảo phát đủ cho cả làng không thiếu nhà nào bà tém lại hỏi h a y là lúc nó đến thím không có nhà cho nên không nhận được nhà tôi tụi nó cũng đến phát gương cơ mà bà tém rút chiếc gương lục sắc nhỏ trong túi đưa cho mọi người xem ông tuấn đ i ệ n cho mày bà mang gương theo vẫn bị ma ám là sao chứ tất cả liền quay lại nhìn thầy thìn thầy cầm lấy gương nhìn một lượt rồi lấy giấy bọc lại cái gương này có vấn đề rồi ai đưa gương này cho bà là thằng tuệ nhà sáo ông tuấn liền kêu lên cái gì bà vừa nói sao thằng tuệ nhà s á o đúng rồi sao thế ông nó chẳng phải chết rồi sao chết rồi ông nói bậy bạ cái gì vậy sáng nay lúc ông phát loa nó đến đưa cho tôi cái gương này mà rồi bà mở cổng cho nó vào nhà thầy tìm hỏi vâng ạ thì nó đến đưa gương theo lời dặn của ông tuấn nhà tôi ông tuấn hoảng sợ thực sự bởi thằng tuệ đúng là chết tối hôm trước sáng sớm hôm qua cụ mão và gia đình nó thấy nó ở đìa ông liền bảo thực sự là thằng tuệ nó chết rồi bà sáng nay tìm thấy xác của nó chính cụ mão dẫn nhà nó đi tìm về đây nghe nói mắt của nó bị khoét mất toàn thân bị nhúng xí bùn ở đìa bà tém phen này bị một cơn ớn lạnh giọng của bà run rẩy thế thế là tôi gặp ma trên đất nơi tu, tôi gặp ma thằng tuệ ông tuấn hỏi thầy thìn suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở làng tôi phải thấy tôi từng thắc mắc nhà ông có kẻ nào mở đường cho vong h ồ n vào nhà quả nhiên người đó là vợ ông thế nhưng mà bà tém dẫn ma vào nhà thì được nhưng mà cái gương này có kẻ động tay đậm chân rồi kẻ này là pháp sư tài giỏi chứ không đơn giản là do ma quỷ gây ra ý của thầy nói rằng chuyện này là do con người làm nhưng mà làng tôi xưa nay đâu có đắc tội với ai nhà tôi cũng cả đời chưa làm việc thất đức tại sao lại giáng họa xuống chúng tôi thầy liền hỏi thím thanh sáng nay cô không nhận được gương phải không vâng ạ tôi không nhận được thầy liền quay sang bảo ông tuấn tôi nghĩ ông tập hợp tất cả những người tiếp phát gương hôm nay lại làng ông ít hộ dân nếu phát thiếu thừa gì thì những người sáng nay phải biết không được tôi phải thông báo cho toàn bộ người dân trong làng phải ở nhà không được ra ngoài tôi đích thân đi từng nhà hỏi mới yên tâm bà tém liền g ụ c chầm vậy tôi đi cùng ông chúng ta chia ra đi hỏi cho nhanh làng mình những hơn một trăm hộ mà ông đi có tới khuya thầy thìn lúc này liền vội ngăn bà tém lại bà đừng đi bà mới bị vong ám cho nên dương khí còn suy yếu bà phải ở nhà tránh lại bị âm khí xâm nhập làng ta có bao nhiêu hộ ông tuấn liền đáp cả làng có một trăm hai mươi bốn hộ bốn trăm bảy mươi ba nhân khẩu thầy thìn liền l ầ m b ầ m bốn trăm bảy mươi ba nhân khẩu khá nhiều sợ tôi làm không kịp giờ mọi người ở lại phụ tư vẽ âm dương quái tôi sẽ làm phép vào đó mỗi hộ cần một cái để dán lên cửa ông tuấn liền hỏi phải treo lên cái giống cái lúc nãy t h ể đi cho tôi phải không phải cần khá nhiều giấy ông mau chuẩn bị đi với cả ông tập hợp hít mấy thanh niên sáng nay đi phát gương cho làng lại tôi cần xác minh một việc vâng ạ vậy tôi đi ngay thầy chờ tôi ông tuấn đạp xe đi mua thật nhiều giấy và bút về đưa cho thầy thìn rồi lại đạp xe sang nhà cụ mão ông thuật lại sự việc cho cụ mão nghe cụ mão nhíu mày đập tay xuống đùi t h ầ y chết rồi vậy là có đứa nào bị vong ám nữa rồi tôi đi cùng với ông cho an tâm chớ lỡ một mình ông đi gặp chúng thì lại nguy hiểm ông tuấn hiểu từ nó ở đây ám chỉ những người bị nhiễm mất trùng ông tuấn liền đáp tôi gia đình gọi chúng nó tập trung tại đình luôn cụ ạ vậy thì ông trưởng thôn đi mau đi trời sắp tối đến nơi rồi cầm áo đê tê t a y bấm quẻ chật cụ xứng người lại duyền g ă n khoan đã ông trưởng thôn khoan hãy đi có chuyện gì vậy c ô ông về nhà đi để tôi đi tìm tụ chúng nó sau đó tôi sẽ đưa chúng nó tới nhà của ông có chuyện gì vậy c ô có phải cậu tính ra cái gì rồi không tôi không chắc nhưng mà ông nên về nhà càng sớm càng tốt mà ông chờ tôi một lát đoàn cổ lật đật vào nhà lấy ra một cái kim cậu bọc nó vào trong miếng giấy rồi đưa cho ông tuấn ông cầm lấy đi đi qua khúc ngã ba ông ném cái này xuống rồi đi thẳng về nhà biết chưa ông tuấn liền đập mờ nhưng mà việc của làng tôi sao về được chứ ông đừng có ngoan cố tôi muốn tốt cho ông thôi được vậy cụ đi tìm mấy thằng thanh niên bảo chúng nó đến nhà tôi ngay nhé ông tấn u cầm cái kim ông đi nhưng mà cảm giác phía sau như có người đang đi cùng lúc này ông ngoái lại nhìn thì hoàn toàn chẳng có ai đến đ o ạ n ngã ba ông ném cái bọc giấy gói kim xuống rồi đạp xe về nhà bà tém thích chồng của mình vừa đi đã về thì bèn thắc mắc sao vậy ông ông đi như vậy sao đã về nhanh thế ông tuấn kể lại chuyện ban nãy cho mọi người nghe thầy thìn liền trầm tư cụ mão lo lắng quá thôi công lắm làm con ma lang thang bám đ ấ y ông chứ nó không làm được gì ông bởi ông có bùa hộ mệnh rồi ý của thầy thìn muốn nhắc tới phần lộc mà cậu chín b a n cho ông tuấn mấy hôm trước thầy khẳng định là ông tuấn gặp nguy xe hóa an mọi ma quỷ khó lòng mà hại ông được thầy liền nói tiếp cái mà cụ mão đi công tốt cô ấy có linh lực chống lại được mấy vong hồn nếu gặp chúng nó thì cụ ấy cũng k h ô n g chế được bây giờ ông phụ tôi vẽ cho xong mấy cái này để kịp phát cho bà con d á lên cửa phòng đêm nay để đề phòng xảy ra bất chắc chúng ta nói chuyện như vậy mấy con thần anh mò đỏ có nghe được không thầy rồi nó có tính đường chống lại cái bùa của thầy không nó có nghe thấy thế nhưng mà ở trong ngôi nhà này thì đang là vùng dương khí nó không nghe được chuyện trong này đâu mọi người cứ yên tâm cậu mão thấy nhà mấy thằng thanh niên trong làng báo tụi nó tới nhà ông tuấn trưởng thôn có việc cấp tụi nó lập tức lấy xe đạp tới nhà của ông trưởng thôn cậu mão cùng thằng mơ đi sau cùng t ớ i nơi c ậ u thấy bốn thằng đang bị trói đứng xếp hàng trên một cây tre thằng mơ liền hoảng hốt cậu mão chuyện gì vậy sao chúng bị trói h ế t t h ế kia thầy thìn đổi chiếc mũ đỏ chót tay cầm thanh kiếm thầy đứng một chân co một chân lên rồi hô lớn chạm ma chóc quỷ yêu ma mau hiện hình đoàn thầy đ p mạnh một chân lên khúc tre mấy thanh niên trên đó lảo đảo thầy vung mạnh thanh kiếm lên cao rồi thẳng tay xém xuống đầu của thằng mây thanh kiếm chạm đến da đầu thằng mây rú lên rủng rợn thầy thìn đập mạnh vào khúc tre thêm lần nữa thanh kiếm vung lên rồi chém xuống thêm hai cái thì thằng mây đổ gục máu trào ra từ miệng và mũi của nó thằng mơ thấy vậy thì quay lưng bỏ chạy thầy mão liền lập tức nhanh c h ầ n điểm trú lên lưng của nó nó quay lại gầm gừ như là thú dữ bất ngờ lao về phía của cụ mão cổ do tuổi cao sức yếu cho nên không chống lại được sức mạnh của thằng mơ mà đã ngã ra đất thầy thìn thích như vậy thì vung kiếm lên phi thẳng tới chỗ của thằng mây ngay lập tức nó gầm người lên nằm d ẫ đất cò quắp liên hồi cờ mão lồm cồm bỏ dày cắn máu ở tay cừu mình chú lên trán của thằng mơ hai mắt của nó trợn ngược lên máu trào do co kẽ miệng rồi từ từ nhắm mắt lại thầy tin tới đỡ cụ mão dậy đầu của cụ bị đụng trúng bờ gạch cho nên c h o n g váng máu tuôn ra chảy xuống bên má ông tuấn vội lấy khăn chạy ra ú p l ê n v ế t sách trên đầu cho cụ mão cụ nhăn mặt rồi nói tôi già rồi thằng mơ bị vong ám mà nhìn không ra còn bị nó đánh ngã tới vỡ cả đầu t h i ê m thành vội lấy gói thuốc lào của ông tuấn nhanh tay bịt vết thương lại tay của thím run rầy trời đất sao lại rách to vậy chứ phải đưa cụ mão lên trạm xá khâu lại thưa bác tuấn à câu mão liền đáp không sao đâu cô cứ chí thuốc lào vào cho tôi là được c ô lấy trong tối ra cái khăn để cô thanh băng lại vết thương việc ở đây quan trọng hơn vết i sách của tôi mọi người đừng quá quan trọng tôi không sao đâu thằng mây và thằng mơ vẫn nằm bất đ ộ n g dưới đất thầy thìn lấy hai miếng gằn úp lên mần cho hai thằng thì chúng nó mới tỉnh lại đầu óc của đứa nào đứa đấy mơ màng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì c u mão lúc này trách mình tôi sao hồ đồ vậy chứ sao không nhìn ra chúng bị ám t h ầ y thì liền đáp không trách cụ được chúng nó không bình thường hai vong đó giờ bị nhốt trong t r ậ n pháp của tôi chúng sẽ không tiếp tục ám những người khác trong làng này được chỉ tiếc một cái là vong đã được người ta đưa đi cựu mão liền nhíu mày sao vậy thầy còn có ai đang điều khiển chúng nó sao chắc chắn là có người giở trò gì cụ người này rất giỏi cho nên đã đưa đường vòng biến mất ngay trong tầm mắt của tôi trời đất ơi rốt cuộc là có chuyện gì vậy sao lại có người nào ác tâm ác đức làm ra cái chuyện này chứ thế thì liền đáp tôi đã hỏi kẻ đứng sau nhưng nó không trả lời sau đó thì nó bị một luồng ánh sáng bắt đi ngay trước mắt của tôi chắc chắn kẻ đó là thầy pháp cao tay cả này nhắm tới cả làng này có nghĩa là làng ta vinh hắn oán hận thâm thù chẳng h ạ y có chuyện thì mọi người giấu tôi hay không c u mão liền đáp tôi sống g ầ n này tuổi ở mảnh đất này giờ đến cái tuổi gần đất xa trời như vậy thực sự là không có chuyện gì tôi chưa trải qua ở làng tốt xấu gì cũng có cả thế nhưng mà để tạo nghiệp t i mức oán khí trùng trùng là không hề có vậy thì chuyện này lạ quá tại sao kẻ đó muốn nhắm tới toàn dân trong ngôi làng này chứ thầy không nhìn ra được chuyện gì sao tuy cũng như cụ thôi cống người trần mắt thịt người ta cho thấy cái gì thì tôi thấy cái ấy giá như là bảo ma quỷ lộng hành tôi có thể xem ra được đằng này có bàn tay con người nhúng vào họ cố ý trả mắt thì làm sao tôi thấy cầu máu đứng dậy nhìn về h a n g rắn rồi l ầ m b ầ m không lẽ nguồn cơn là từ cái h a n g rắn kia sao từ lúc nghe thấy âm thanh là ở đó là tôi đã bất an ở trong lòng bản thân của tôi không biết có chuyện gì nhưng mà dự cảm chẳng lành thì có thầy thìn nhìn về hang rắn rồi lắc đầu cái đó tôi không biết có thể chúng ta phải tới đó xem sao thằng hải thằng hậu thằng vũ bị trói nãy giờ cho nên lên tiếng hỏi các bác ơi thì chúng cháu có thể được c ở i dây trói ra chưa chúng cháu s a p không chịu đựng được nữa ông tuấn liền quát đứng im đấy nên không muốn vòng mà ám chúng mày ba thằng lại sợ sệt nhìn về thầy t h i ê n thầy liền bảo giờ thầy cho mấy đứa cái bùa hộ thân dán lên cái mặt sau cái gừng lục giặc ấy rồi mang theo ở bên người bất kể khi nào thích chuyện lạ người người có biểu hiện lạ phải lập tức lấy gương ra chiếu về người đó đã biết chưa ba thằng gật đầu lia lịa ông tuấn liền hỏi thầy vậy cười c h ó i cho chúng nó được không thầy thầy t h i ệ n gật đầu đồng ý ông tuấn mới cười c h ó i ba thằng đứng vung tay vung chân cho thoải mái đoạn nó hỏi ông tuấn tại sao chúng cháu đều phải mang gương bên người mà mấy thằng kia vẫn bị vong ám v ề bác chẳng phải bác bảo là mang cái gương bên người coi như là bùa hộ thân còn gì chứ mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai tao cũng chỉ nghe theo chỉ điểm của cậu chín chứ tao biết gì mấy cái gương đó ta mua mất hơn chỉ vàng chứ ít gì đâu thầy thìn liền đáp gương lục g i á c mang theo bên người đúng là có thể tránh được mắt trùng tuy nhiên có một kẻ nào đó đã nhúng tay vào cho nên gương mới mất tác dụng chống mắt trùng ý là có kẻ nào đó đã cố ý nhúng tay vào số gương này để làm hại người dân làng sao thầy chắc chắn là như vậy tôi khẳng định được luôn đáng tiếc kẻ đó là ai tôi lại chưa biết thầy thìn lấy bút chấm mực chu xà v i ế t bùa đưa cho ba thằng tụi nó nhanh chóng dán lên mặt sau gương nhưng mà hồ gạo d á n không ăn nó liền nhăn nhó hồ gạo d á n toàn bung ra thưa thầy ạ bà tém đưa cho chúng nó một cuộn băng dính này lấy cái này dán vào cho chắc chứ cái hồ gạo chỉ dính được giấy thôi thầy thìn cũng đưa cho thằng mây và thằng mơ cái bùa y c h a n g như vậy rồi dặn do hai đứa mới bị vòng ám cho nên hiện tại không nên tới gần những nơi âm thịnh tốt nhất hai đứa nên ở y ê n trong nhà hạn chế ra ngoài trong vòng ba ngày nếu có ra ngoài thì phải ra ban ngày không được đi buổi tối Âu tuấn bệ nguyện sắp dày đ h e v ẽ bát quái âm dương đặt xuống cho thầy thìn thầy làm phép lên chúng rồi đưa cho ông tuấn dằn phát cho từng nhà nhà nào cũng phải dán nó lên cửa của nhà mình đ ê m n a y tất thầy ở nhà không ai được phép ra khỏi nhà dù xảy ra bất cứ chuyện gì Âu tuấn lập tức nhận lấy toàn đi thì thằng hải thằng hậu và thằng vũ liền xin được đi cùng phụ ông Âu tuấn quay sang hỏi ý kiến của thầy thìn thì thầy gật đầu nói b à đứa này đi được mẹ nó、no、không làm mất lá bùa tôi mới đưa cho bốn người chia nhau ra đi tích từng gia đình phát bát quái âm dương và tiện thể dán luôn t r h o từng nhà Âu tuấn sợ r ằ n g mà họ không làm rồi xảy ra chuyện không may thì ông lại ân hận tới nhà chú phong cả nhà chú đang ngồi ăn cơm Âu tuấn r á n luồn bắt quái âm dương lên cửa cho chú rồi dặn đêm nay tốt nhất chú đừng ra ngoài nếu có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải ở yên trong nhà đừng có ra ngoài đó nghe chưa chú phong cười rồi đáp bác trưởng thôn khi đùa đang đêm không ở nhà ngủ thì đi đâu được tôi dặn kỹ rồi đấy thầy thì cũng nhắc chú cẩn thận củi lửa đề phòng hỏa hoạn c h ú p h o n g kéo bác tuấn vào dù chỉ đấy bác xem đi nhà em hôm nay có bao nhiêu cái đồ mà chứa được nước là em bê cả vào rồi bây giờ bảo cháy là em không có tin đâu đấy nhà em tưởng gạch máy ngói thế kia cháy sao được mà cháy thì thầy nói vậy c h ú cũng nên để tâm một chút đừng có chủ quan em cảm ơn bác thì em cũng chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mà nhà em còn phải ăn cơm sớm để đi ngủ sớm đêm nay nhà em nhất định cố thủ trong nhà theo ý của bác ông tuấn dặn dò k ý lưỡng thêm một lần rồi mới trở về tới đó nhà ông tuấn ăn cơm khá muộn c ậ u mão cũng không về mà ở luôn nhà ông tuấn với thầy thìn hai người nghiên cứu về pháp thuật và linh thuật dường như cả hai thầy đều dự đoán chuyện chẳng lành và đêm nay là một đêm cực kỳ xấu ông tuấn trải tấm chiếu lớn ra giữ nhà cho hai thầy trò cùng vẽ bùa hai người cần chuẩn bị khá nhiều cho canh đàn ngày mai lễ đàm được người dân trong làng c h i nhau ra chuẩn bị cho nên các thầy yên tâm hơn trời bỗng nhiên chuyển gió cờ mão nhìn trời rồi bấm tay tự nhiên hôm nay có rồng lớn bầu trời lại thay ra chẳng biết là có điểm gì nữa ông tuấn liền t r o mày hình như là sắp có mưa rồi thầy ạ mối bay mù trời rồi kia kìa thầy thìn nhìn ra sân nhà ông tuấn quả nhiên mối giả ra khỏi tổ bay khắp sân ông liền c h ồ o mày tự nhiên lại mưa lúc này sao ông tuấn liền đáp mưa thì càng tốt chứ sao thầy chẳng phải thầy dự đoán đêm nay làng có hỏa hoạn nếu mà trời mưa thì làm sao có hỏa hoạn cho được thầy thìn t r ồ n g mày bấm quẻ liên tục thầy s ừ n g sốt t h ầ y chết rồi quẻ động lửa trời c h ị e là có người bị chết cháy do xét đánh chứ không phải hỏa hoạn cầu m á o đứng dậy bầu trời t ă n g yên bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang lên tất cả mọi người bị tiếng sấm làm cho giật mình ông tuấn lúc này lo lắng liệu có nhầm không thầy nếu mà xét đánh thì chết chứ làm sao mà sống cho nổi toàn bầu trời đang nhổ một màu đen đậm thì s o ạ t một cái mồn tia chứt dạy ngang bầu trời khiến toàn không gian sáng bừng lên rồi lập tức ngất lịm i một tiếng sấm khủng khiếp nổ vang tiếp đó là những tia xét chớp nhoáng kèm theo đó là những tiếng rầm rầm gầm xét từ không trung dội đến dường như bầu trời muốn sụp xuống sau hàng loạt những tiếng đùng đùng từ sấm xét tia xét sẽ xé ngang bầu trời ngay trước mặt của mọi người kèm theo là một tiếng nổ vang trời khiến cho bật tém nhảy bật cả lên ôi mẹ ơi cái gì thế sao nghe như là sấm nổ bên tai vậy trời cổ máu ngồi d ự lưng vào ghế ngửa mặt lên trời rồi than trời đ ấ t đơi oán nghiệt gì thế này tại sao lại r ộ i xuống làng con đ i vậy c h ơ i ông tuấn liền hoảng hốt tiếng x é t gần lắm nếu nó đánh chúng thì nguy quá đời mắt của cụ mão đ a ngấn n g lệ cụ bảo chết người giữa ông trưởng thôn ạ là có người chết rồi sét đánh rồi ông tuấn liền lắp bắp cụ cụ nói gì vậy người người chết bị x é t đánh phải c h ị e là không phải một hai người đâu ông trưởng thôn cái nhà chú phong kia chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn đau xót quá thế nhưng mà bây giờ ở trong nhà thì sao xét đánh được nhà chú ấy kiên cố lập máy ngói h à n ó i t h ầ thìn liền lắc đầu đã là tia xét thì chỉ e là trong nhà cũng không thoát được đâu ông ạ c ầ mão nói đúng hai tia xét vừa rồi đánh chết không ít người e là canh đàn ngày mai sợ rằng không thể nào lập được nữa bà tém liền sợ hãi t h ầ nói vậy là có ý gì chứ tại sao lại không thể lập canh đàn mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi bây giờ lại không lập thì chẳng phải người dân trong làng tiếp tục gặp nguy hiểm hay sao lập canh đàn giải trùng nếu như do ma quỷ quấy phá bắt một vài người còn đằng này ở đây là có b ả n tay con người lập trận pháp xui khiến ma quỷ hại người đó số người chết càng nhiều càng khó lập đàn bởi trong mười hai thần trùng không biết được thần trùng nào mà giải một lúc làm sao làm được mười hai thần trùng canh đàn bình thường làm sao có thể hóa giải được đấy c u mão liền đáp e rằng phải phá vỡ được trận pháp này trước rồi hãy nghĩ tới chuyện giải trùng giờ hắn là trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta chỉ cần chúng ta lập đàn hắn sẽ xoay hướng chúng ta sẽ mãi mãi đi sau hắn thôi c u mão nói phải đ â y chúng ta phải tìm được kẻ đứng sau lập trận pháp gieo oán khí vào đảng mới được nhưng mà ai làm chứ chúng ta không biết ai làm sao mà tìm đây thì không có cách nào ngăn cản được ạ cả. tôi chỉ có cách sẽ lấy trung tâm sân đình làm tâm của t r ậ n pháp tính toán vùng d ư ơ n g khí vượng dần dần giải trừ âm khí xung quanh mỗi người dân sẽ đ ư n g phát thêm một bùa hộ thân rán lên gương lục giác để mà ngăn cản mắt trùng lây lan chắc mai chúng ta phải lên hang rắn một chuyến tôi e rằng cái hang này chắc chắn có bí mật gì đó trước đó trước kia chẳng có ai tới vì người ta đồn ở đó có con rắn khổng lồ có khi nào con rắn thành tinh hại làng chúng ta không thầy t h i ề n liền đáp ngày mai chúng ta sẽ đi l ê n hàng rắn được quyết định theo ý của thầy ngoài trời cơn mưa rồn rập kéo tới sớm chớp đã ngưng do cứng đ a nặng l cờ m á u nhìn trời chỉ biết lắc đầu oan nghiệt đúng là oan nghiệt ông tuấn đứng dậy lấy cái áo mưa toan ra ngoài bà tém giữ chồng lại ông tính đi đâu bây giờ chả khuya rồi lại mưa to thế kia tôi không an tâm một chút nào cả tôi chạy ra phía sân đỉnh xem có chuyện gì không lúc nãy sấm sét ngay góc đấy cửa m á u liền gàn ông ở nhà đi giờ ông ra đó không giải quyết được việc gì đâu có khi còn gặp nguy hiểm đấy t h ầ y thiên liền gật đầu phải đấy Trước đêm ó có chắc chắn có người chết do xét đánh h người n i xét Tuy do n ông đi ra đó chắc chắn cũng gặp chuyện không gặp đi đó ra chắc a ra ai y này chuyện cậy đây Cái có cần ông trèo trống. Ông sẽ chuyện gì bà con biết làng bà vào ông trống Ông trông gì trèo sẽ Đêm khuya ông tuấn không tài nào có thể chợp mắt nổi ông cứ nhìn đau đáu ra ngoài trời mưa như chút nước càng lúc càng dâng cao ông liền thở dài lại lụt rồi lụt thế này thì bao giờ nước mới rút được khổ thân mấy nhà thấp thấp lại ngập v à đến tận giường cho mà xem cờ mão không ngủ cụ nhìn ra bầu trời rồi đáp mưa cả hai ngày nữa mới tạnh được trẻ e là nước lụt thành sông trẻ con cẩn thận đuối nước ông tuấn liền sửng sốt có phải cụ lại bói ra gì rồi không nước cả trắng bở tôi thấy trẻ con đuối nước ông trưởng thô nạ nhiều trẻ con lắm không chỉ vài đứa đâu hai người lặng lẽ chờ trời sáng sáng sớm ông tuấn khoác áo mửa lên người rồi lục đục dắt xe ra khỏi nhà thì thì liền dặn ông đi nhanh về nhanh trước chín giờ sáng phải về đến nhà tại sao vậy thầy hôm nay hẹn bà con lập đàn nhưng chắc chắn không lập được rồi nước bây giờ lụt tầm này chắc sân đình cũng bơi như sông tôi gia đình phát loa thông báo cho bà con bổ tiếng ông đi đi nhưng mà nếu ông có ghé nhà mấy người mới mất đêm qua nhớ đừng ở quá lâu nhà nào chết ba người liền thì không được ở trong nhà mà phải đứng ngoài sân âm khí không tốt cho ông trời đất sao lại chết tí ba người một nhà chứ chuyện này là sự thật là trận s ớ m x é t đêm qua đàn g ông chết sáu người chứ không ít ông dặn họ hôm nay mai t ă n g gấp đừng có t r ầ n t r ừ kèo sang ngày mai lại kèo tiếp tục trồng t ă n g cờ máu chống gậy che cái áo mưa lên đầu rồi bảo đi tôi đi với ông trưởng thôn thầy thìn ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị pháp bảo chiều chúng ta lên hàng rắn âu t u ấ n thấy cụ m á u già cả lại mới bị thương trên đầu từ hôm qua cho nên ái ngại hay là cụ ở nhà chuẩn bị pháp bảo với thầy thìn tôi đi nhanh về nhanh thì cũng có bồ hộ thân rồi sẽ không sao đâu cụ an tâm khẩm tôi là đi tới p h ụ bà con làm lễ mai táng mưa ra thế này lấy đâu ra thầy mà cúng chứ tôi không làm thì ai làm cho mà tôi phải ra giục họ mai táng sớm hôm tôi nói họ mới nghe ông trưởng thôn n ạ t h ầ y thì liền bảo vậy tôi đi cùng hai người có thêm người thì càng tốt ông trưởng thôn đừng nhìn vào mặt của người chết là được việc còn lại cứ để tôi và cụ mão để lo liệu ba người đội mưa đạp xe đã c n g đình nước khắp mọi nơi đều ngập thi thoảng có c ơ n gió mạnh thổi tới khiến chiếc áo mưa bị h ấ t tung ba người bị mưa xối xả vào người ướt nhẹp Âu tuấn lẩm bẩm trời đất đơi cuối cùng cũng bị cái gì vậy không biết tại sao dân làng lại gặp phải tay kiếp này chứ xa xa có tiếng kêu gào Âu tuấn rẽ sàng hướng c ổ đình làng cửu mão và thầy thịn đi tới khu nhà có người chết đi từ xa vào nhà của chú phong sân đánh cháy xém cả bụi tre chiếc cầm người nhà của chú phong đã tụ tập từ sớm chú phong chạy ra khóc lóc kêu gào ôi cụ máo ơi gia đình ông phong chết đau đớn quá cụ ạ cụ ơi đêm qua sẽ đánh qua khu này cả xóm có sáu người chết đau xót quá cụ mão c ơ máo vào nhà của chú phong nhìn cả nhà bốn người đang được n ặ t nằm cạnh nhau thành hàng mắt của người nào người nấy đều trộn cả lên cả bốn cơ thể đều bị cháy xém một người lúc này liền nói chiều qua cụ với thầy thìn còn bảo anh con cẩn thận h ò a hoạn vậy mà cả bốn người đều biết tin bị sắt đánh cả rồi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra v ớ i cụ máu cụ nhìn một lửa ư rồi đáp bây giờ tìm nguyên nhân e là khó là vì bản thân chúng tôi cũng không biết tại sao tuy nhiên bốn người đều bị sắt đánh chết vào giờ xấu chiều nay cần phải an táng ngay chú phụng đền đáp cả nhà anh ấy chết đã đau xót lắm rồi bây giờ còn phải t r ô n chạy t ă n g hạ cụ có thể để tới mai được không t h ế thì liền đáp trò này liên hệ tới nhiều người hiện tại làng mình đang gặp họa thần trùng bởi vậy cần an táng ngày hôm nay rồi chấn trùng tại mộ trong bảy ngày sau khi mà t r ô n cất gia đình luôn phải c ấ t cử người canh giữ cả phần mộ lẫn ngày đêm tránh kẻ xấu thừa cơ gây hại mọi người nghe t h ế thì nói như vậy thì nhất thời hoảng loạn cơm áo cất giọng chấn lan mọi người đừng quá hoang mang tôi và thầy thìn có mặt ở đây chính là để giúp tất cả để chấn trùng trong ngày hôm nay chúng ta nhất định phải ăn táng sớm trước bốn giờ chiều đoàn c ổ quay sang bảo thầy thìn có lẽ hôm nay chúng ta không kịp lên hàng rắn việc quan trọng là chấn trùng cho sáu người này trước đã thầy hạ tưởng sự việc đơn giản nhưng mà giờ xem ngày giờ không đơn giản một chút nào nếu hôm nay không làm được cẩn thận chỉ e ngày mai lại tiếp tục có người chết vâng vậy thì làm theo ý của cụ giờ người chết cũng đã gần nhau tôi tính nên tổ chức t ă n g l ấ tập thể tôi và cụ m á u c h ấ n trùng cùng lúc chứ không có nhiều thời gian người nhà của chú phong nhìn trời lắc đầu mưa gió lụt đội thế này có làm được không hả c ô không làm thì phải tính đường cố mà làm cho được giờ toàn người chết trùng chết cặp thế này không giải quyết không ổn vâng ạ theo ý cụ và thầy vậy chúng con lập tức chuẩn bị giả vi thuê người đào huyệt mà mưa gió thế này kiếm đâu ra người đào tuy sáu cái huyệt chứ khổ thật chứ chú phộng quay sang phân công người làm người thì chuẩn bị giảp người thì chạy nhanh đi gọi quan tài người thì xám lễ người thì lo đào huyệt t h ế thìn ở lại nhà chú p h o n g c ổ mão thì sang nhà bên cạnh dặn dò ai đấy nghe c ổ mão nhắc tới trùng tang thì liền khiếp sợ hôm trước sự việc của bốn người trong làng chết kỳ lạ đã khiến cho họ hoang mang nay thêm sáu người chết rồi xét đánh thì càng khiến cho mọi người hoảng sợ một khi tâm loạn thì đầu óc không minh mẫn họ làm gì cũng sai đục đâu h ỏ n g đó đã vậy trời mưa to gió lớn nước ngập tới tận bắp chân đám tang cần phải xử lý sớm và cho an táng sớm thì càng làm cho mọi người thêm cuống thế thì lúc này đi sang rồi g ụ c giờ chỗ nào nước cũng ngập như này hay là đưa gia đình làng đi ở đó có dựng rạp từ đêm qua chúng ta tổ chức ở đó một lượt hơn nữa mấy người này toàn chết giờ xấu không nên để ở trong nhà sẽ ảnh hưởng không tốt tới người nhà c ử u mão nhất trí đúng vậy tôi cũng băn khoăn nãy giờ việc này vậy bà con mau chuẩn bị đi quan tài về là chúng ta đưa ra sân đình làm lấy nhập quan l u ồ n thể thằng mưu chạy vào báo tin cô m á u ơi sông lớn đêm qua làm sập cái rạp rồi thì tranh thủ dựng lại đi chứ còn đứng đo làm gì nhưng mà nước vẫn ngập tới sân đình đ ó cô thì kê bản ra để áo quan lên cao quan tài không ngập nước là được vâng à bậc tuấn đang bảo đằng nào thì c ú n g đổ thì dựng rạp hẳn lên sang sân khấu rồi đặt quan tài lên đó cao hơn không bị lụt thì làm ngay đi vâng ạ bọc tuấn đang chỉ đạo mọi người làm rồi cháu chạy về báo tin cho mọi người thôi ạ t h ế t h ì lúc này liền chép miệng đúng là oan nghiệp không hiểu sao ông trời lại nổi giận như vậy trời này thực sự khiến cho tôi khó hiểu cờ m á u liền hỏi trẻ có chuẩn bị ít thần s a chu xa xương luật địa liền nào không có một ít tôi mang theo đây cụ được rồi để tôi bảo nhà chị s ù thở may may nhanh t r o n g mấy cái túi gấm cô tính dùng nó để giải trùng cấp bách quái chúng ta cũng nào làm được gì hơn nhưng mà những cách này được đánh giá chỉ là mang tính tạm thời phần nào giảm hung h i ể m chứ không hóa giải được hoàn toàn tôi biết chứ sẽ dùng thêm linh phủ đặt dưới gối của người chết đặt bụi chú đặt ở giữa ngực giữa rốn lót dưới quan tài để chấn tà cũng chỉ là giải pháp tạm thời nếu trùng hung ác thì c h ỉ e là không chống được một tháng cụ ạ vậy thì theo ý thầy bây giờ nên làm cách nào là tối ưu c á i tốt nhất bây giờ là bắt nhốt t r ù n g đại tuy nhiên phải là pháp tăng cao tay mới đủ linh lực chấn áp t r ù n g hiện tại e là năng lực của tôi và cụ không đủ để làm việc đó tôi biết chứ ngoài ra có thể tiến hành luyện âm binh thành thiên binh như vậy sẽ giải được mối nguy từ sống người chết t r ù n g hôm nay cách đó khó lắm s ư a n à y ít ai có thể luyện âm binh thành thiên binh cho được d o ỏ i lắm thì người ta có thể nhốt được thần t r ù n g mà thôi t h ậ t ra nhốt trùng là tốt nhưng mà lỡ không may pháp tăng gặp chúng trùng siêu năng lực nó thoát ra khỏi t r ậ n pháp chỉ e là pháp tăng cũng gặp nguy hiểm nó thoát ra thì vô cùng hung tợn nó có thể làm hại cả người c h ấ n và tất cả những người khác tôi từng chứng kiến một trường hợp như vậy cả pháp tăng lẫn gia đình trùng đều bị trả thù một cách khủng khiếp tất cả đều chết bất đắc kỳ tử đáng sợ lắm cụ ạ về luyện thiên bình thì thầy làm được chứ tôi sẽ xin thỉnh cậu bảy về canh đàn hôm nay có bảo bảy thì mọi chuyện sẽ được hóa dài còn bản thân của tôi cũng chỉ như thầy mà thôi chúng ta không đủ pháp lực chấn ác trùng tuyệt đối cờ mão d ừ n g d ừ n g nước mắt tốt quá may mà ông trưởng thôn mời được thầy về nếu như cậu bảy đói thương cho dân làng chúng tôi thì quả là phúc đức cho cả làng tôi thay mặt cho toàn bộ bà con trong làng lại tạ ơn cứu mạng của thầy và cậu bảy nói rồi cụ mão quỳ thủng v i chân xuống vái sống thầy thìn thầy thìn vội vàng nâng cụ mão dậy ây chết còn làm vậy thì tồn thọ mất tôi với cụ cũng bởi nghiệp mới đi theo con đường hành pháp này âu cũng là cây số nó vậy làm việc tích đức cho con cháu đời sau cụ ạ cụ mão tuyên bố với mọi người hôm nay thầy thìn sẽ thỉnh cậu bảy về chấn trùng cho bà con bởi vậy nhất định bà con phải vất vả đội mưa đội gió sắp xếp cho mọi việc chu toàn cậu bảy không phải ai muốn gặp là gặp được làng ta là phước đức lắm mới có cơ duyên này bà lập tức không ai bảo ai c h ấ p tay cúi người gặp người cảm ơn thầy thìn cảm ơn cậu bảy thầy thìn bấy giờ mặc áo mưa một mình lôi nước sang sân đình Âu tuấn vẫn g i a o diết chỉ đạo mấy thanh niên dựng cho sông rạp để lấy chỗ còn tổ chức tàng lễ cho sáu người xấu xố vừa thấy thầy thìn đông tuấn liền lập tức chạy tới để hỏi ngăn thầy liền bảo tôi muốn mượn miếu thành hoàng để thỉnh cậu bảy về hôm nay phải có cậu bảy thì mọi việc mới xong được ông tuấn mừng giữ gật đầu như là búa bổ vâng ạ được thế thì mừng cho bà con trong làng thơ thì chăm sự n h à thầy m ờ i cậu bảy hiện thân cứu giúp chúng tôi Âu tuấn dẫn đầu, thầy u đầu ấ n dẫn t thìn vào b ê ngồi t r o n đỉnh r nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế gọn lại. Bọn bên ông Thìn triển thỉnh Thìn ngồi ghế chích chiếu lấy chỗ cho thầy thìn thi pháp lực, làm lễ thỉnh cậu Bảy hạ phạm Thầy lực cậu dẹp bầy Làm lại Lấy lễ trải Một xuống lấy giấy bút ra ghi một trang đưa cho ông tuấn và dặn đây là bài thuốc chấn trùng ông cho người tìm đủ chín vị thuốc này về cho tôi càng nhanh càng tốt tiếp đó cho người nấu thật nhiều nước sôi chờ sẵn đó lửa không được tắt nước phải luôn sôi sùng sục mới được vâng ạ tôi làm ngay thầy còn dặn dò gì nữa không may cho các ông là tôi có sẵn kỳ nam ở bên người giờ cần sớ phủ bắc tông nữa là đầu giờ chiều nay có thể tiến hành trấn trùng được rồi vâng ạ quả thật là may mắn quá cảm ơn thầy tôi đi tìm chín vị thuốc này cho thầy liền ô n tuấn lần đần khoác chiếc áo mưa lên người rồi hớt nải chạy đi thầy thìn một mình ở lại trong đình thầy lấy hai lá bùa dán lên hai k í n h cửa đình rồi cầm bốn linh phủ dán lên bốn góc chiếu nơi mà thầy ngồi hai tay của thầy làm phép thỉnh cậu bảy hạ phạm thời gian trôi đi rất lâu lúc mà xe công nông chở sáu chiếc quan tài lớn nhỏ đặt hết vào bên trong sân đình thầy thìn vẫn chưa thỉnh được cậu bảy hạ phạm những người dân đứng súng lại ở sân đình bàn tán xôn xao không biết thầy thìn có t h ỉ n h được cậu bảy hay không cậu bảy là người cõi trên đâu phải ai muốn t h ỉ n h là t h ỉ n h chứ từ từ đi thầy thìn ngồi một mình im lặng mồ hôi rớm ướt cả bộ quần áo nâu thề đang mặc trên người bên ngoài cùm áo cũng chỉ đạo người nhà của sáu người xấu xố kia di chuyển s á c chết từ nhà ra sân đình trời vẫn m ư a nhìn là chút đoàn người ai nấy đội bị b ó m nặng nhọc k h i ế n mấy thi thể bị xét đánh vào đặt dưới tấm bạt lớn trả trên sân khấu cậu mão bước vào đình t h ấ y thầy thìn vẫn còn ngồi bất động cho nên cổ quay sang l i n hương h cổ xin đài một lần được như ý cổ mỉm cười mãn nguyện còn tạ ơn ngài vì dân làng mà bảo vệ kính mong ngài xót thương cho trời tạnh mưa đón cậu bảy hạ phàm c o n đội ơn ngài quả nhiên ngoài trời lặng gió mưa ngớt dần phía bên thầy thìn từ từ mở mắt đôi mắt của thầy ánh lên giọng của thầy trầm trầm cậu hạ phàm rồi đây khấn vai cái gì thế cậu mão lập tức chạy tới xuống đất thành kính vái lạy con đồ ơn cậu đang hạ phàm cứu l y dân làng chúng con nghiệp làng này gây ra phải trả nghiệp cái này tài thánh cũng chẳng giúp được cậu chỉ xuống đây c h ấ n trùng cho mấy con ác trùng kia thôi xong việc cậu đi chúng nó về thiên giới tập luyện vâng chúng con đồ ơn cậu đói thương cậu bảy đứng dậy hai c h â n khoản thải bước ra ngoài trời quả nhiên tạnh mưa cậu nhìn mặt nước n g ậ p dưới sân chép miệng mật thở dài nước cả thiên này ướt chân của cậu ông tuấn nghe vậy thì liền l ậ p thức sai t h ẳ n g m i u nhanh lên mày thanh niên to khỏe mau cõng cậu bảy qua bên rạp đi cậu liền trừng mắt ai cho đụng đến thân thể của cậu mà đòi cõng ông tuấn liền vội chữa dạo vực cậu bảy dậy phải bây giờ cậu muốn qua bên kia bằng cách nào con lập tức sắp xếp cậu bảy nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào một chiếc bàn lớn Âu tuấn hiểu ý lập tức sai người k h i ê n bàn đặt súng cho cậu bảy bước lên cứ như vậy hai chiếc bàn nối nhau để cậu bảy đi từ hàng hiên sang đình rạp tới nơi cậu liền hỏi thế nước sôi và chín vị thuốc đã chuẩn bị đầy đủ chưa Âu tuấn lật đ ặ t chạy tới dạ bẩm cậu nước sôi đây chứng con nào dám để l ử a tắt cậu bầy gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi bước tới chiếc nồi nước sôi đừng mấy người khiêng tới d o thầy thìn dặn nước vải luôn sôi lửa không được phép tắt cho nên người dân phải dùng quăng gánh đ à n h c ả bếp và nồi nước lên trên nồi khiêng đi người khiêng cứ khiêng người t h ê m củi cứ thêm người căng bạt che mưa vẫn cứ căng bạt che mưa cậu bầy lúc này gật gù khá khen cho sự thông minh chu đáo của mấy người cậu xưa nay ít tham gia chuyển luyện âm binh vợ hay thiếu thiên b ì n h cho nên tiện tay giúp bột phen mấy con trùng này chết là do lửa trời nên luyện thiên b ì n h âu cũng là hợp lý nói rồi cậu chỉ tay vào người khiêng nước sôi lại gần cậu lấy một túi thuốc bỏ vào trong nồi nước sôi nước sôi lên sùng sục màu thuốc bắt đầu từ từ lan ra thể liền n g ọ lớn người nhà của sáu người này có mặt đầy đủ ở đây chưa họ hàng bốn đời đều phải bước lên trước lập tức tất cả những ai là họ hàng bốn đời của mấy người chết đều bước tới bên cậu bảy cậu hử giọng nhìn một lượt rồi chỉ tay vào một ông cụ gần bảy mươi ông kia bước qua đầy trước ông cụ bước tới cậu bảo xòe tay của ông già ông cụ run rẩy đưa hai bàn tay lên cậu bảy lấy chiếc khăn lớn thả vào nồi nước sôi sùng sục rồi bất ngờ nhắc l ê n úp vào mặt cụ già cụ ghét lớn những người xung quanh t h ế vậy thì ai nấy đều khiếp đ à m có người sợ quá liền bỏ chạy cậu bầy liền nhú mày chạy sao thử chạy qua cổng làng cậu xem nào đêm nay xem có bị thiên lôi đánh chết nữ a không nghe cậu bầy nói như vậy người đó t r ố n bước đứng lại nhìn cậu liền quát khôn hồn thì quay cái mặt lại đây cho cậu người đó từ từ quay lại cậu bảy liền gần gù khá lắm cậu lấy cái cây kéo cái khăn g h i mặt của ông cụ ban nãy ông cụ tự nhiên quỳ thụp hẳn xuống nước ngập tiếng ngang ngực tạ ơn cậu bảy cứu giúp ơn này con không biết làm sao t r ả hết cậu bảy liền hử lạnh chỉ cần sống cho tốt coi như là trả ơn của cậu rồi ông đứng lên đi nước thánh cứu được tài nhập chứ nước do toàn phân gà phân vịt thi kia m à nhập vào thì ông ghẻ l ỡ rách ra rách thịt mới lạ ông đưa tay ra đi cậu b à n lộc ông cổ đ ư a hai tay lên cậu hít một hơi thật dài phà vào lòng bàn tay của ông cụ một hơi rồi bảo được rồi sau này ông không còn bị người âm hành hạ nữa nhớ tạ mộ cụ tứ đại đi là ổn giả lạy cậu tạ ơn cậu b à n lộc ông đứng dậy đi qua một bên ông cụ c u ố i này cậu bảy thêm mấy cái rồi run rẩy đứng qua một bên những người còn lại thế vậy thì bớt sợ thậm chí còn mong mau tới lượt của mình để được cậu bảy ban đọc lần lượt từng người cậu bảy đều nhúng khăn vào nước sôi rồi úp lên mặt t r ồ g hẳn cái khăn qua đầu nhưng không ai bị bỏng hay là đau đớn b â y giờ những người có mặt càng lúc càng tin vào phép thuật của cậu bảy lần lượt từng người được cậu bầy làm phép lên người xong hết một lượt cậu lấy sáu chiếc khăn trắng mới nhúng sang đổi n ư ớ c rồi từ từ đắp lên mặt của từng người chết từng người sau khi đừng đắp khăn sẽ đựng khiêng đặt vào quan tài rất nhanh cả sáu thi thể được đặt ngay ngắn vào trong cậu bầy lấy túi gấm mà cụ mão chuẩn bị tay b ố c từng nắm bột trong túi đổ của thầy thìn bỏ vào trong rồi đặt lên phần ngực cho người chết toàn cậu rửa kêu mang nước tới cho cậu rửa tay cờ máu sai người bưng chậu nước sạch tới cho cậu b à y rửa cậu vừa rửa tay vừa dặn nước này đừng có đổ đi để dành cho nhà nào có trẻ con thì dùng chia cho mỗi nhà một chút cho trẻ con nhúng tay chân cho sạch mấy người đứng cạnh lập tức thì thầm biết vậy thì khiêng hẳn cái vải hai trăm lít tới cho cậu b à y rửa có phải được nhiều hơn không cậu b à y nghe vậy thì liền bảo thế sao không có bảo cậu r ằ n g hẳn b ể nước đình rửa tay cho nhiều cái vải hai trăm lít vẫn còn ít lắm mấy người nghe vậy thì liền bụ miệng không dám nói gì thêm cậu bảy xem giờ lành cho đóng nắp quan tài đóng đinh thật chặt rồi chờ cho tiến hành an táng mọi người lo lắng nhìn xung quanh vì nước ngập mênh mông làm sao đưa cậu bảy sang tận nghĩa địa để làm lễ hạ huyệt cậu bảy liền chép miệng chẳng phải trong đình có cái ngai bỏ trống cậu ngồi lên cho mấy đứa khiêng ngai đi là được cậu thì nhẹ thôi khoa cái ông thìn này hơi béo cho nên chắc cũng nặng hơn một chút Âu tuấn lập tức vào trong đình thắp hương mượn cái ngai để chuẩn bị làm kiểu cho cậu bảy ngồi cậu quay qua quay lại một hồi rồi bảo hôm nay cậu t ớ i đ â y giúp làng bắt sáu âm binh này về luyện thành thiên binh do sáu người chết phạm trùng cho nên từ đây cả làng không ai được nhắc tin của họ tránh họ nhớ mong mà muốn về tại ra cũng không thờ cúng hay hương khói tưởng nhớ tất cả di ảnh của người mất nãy thủy táng không được phép giữ lại trong nhà sau ba năm tính từ hôm nay muốn lập bàn thờ thì lập các người nghe rõ chưa bên dưới đồng thanh lập tức trả lời giả cậu chúng còn đang nghe rõ c ậ u b à y hài lòng lấy trong túi ra b ộ c cục đá cậu đá tròn trịa màu trắng ngà cậu đưa cậu đá lên trước quan tài từng người mỗi chiếc quan tài cậu đều l ầ m b ầ m độc chú rồi dùng quyền đánh thật mạnh vào nắp quan tài ba lần xong xuôi cậu b ầ y kêu người nhà động quan mọi người x u ố n g lại nhấc chiếc quan tài nâng lên đặt xuống ba lần cậu b ầ y liền hài lòng gật gù cậu tạm giữ hồn sáu ác trùng trong viên đá này sau khi về cậu giao cho thiên tướng luyện chúng thành thiên binh mọi người yên tâm đi chúng sẽ không làm hại những người đã được xông thúc hôm nay mọi người t h ở phào nhẹ nhõm cầu bảy nói tiếp nhưng đây mới là phần hồn còn phần phách thì chưa thu hồi được lạng mất một phách mà gặp pháp sư tàn ảo thì họ sẽ vẫn lợi dụng làm việc xấu bởi vậy mà cậu phải đợi đến giờ hạ huyệt mới tiếp tục thu phách rồi sẽ giao cho thiên tướng thì mọi chuyện lúc đó mới có thể yên một lúc sau thì cậu bảy nhìn trời r ồ i gật c ù nói đã t ư giờ lành rồi mau đưa thi thể về nơi an táng <cười> xin cảm ơn q u ý k h á n thích giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn